Các bạn đang nghe tại đọc trong lòng bàn tay ấm áp dự thiên tuyết hung ác chừng anh một cái chỉ trích nói ông già nên h ồ đồ rồi tư tưởng bá đạo cường thế lạc hậu động một chút là lấy suy nghĩ của mình lồng lên người khác giống anh năm đó như đúc nghe lời nói bộc phát tức giận của cô lúc này năm công kình hiên mới hơi yên tâm mỉm cười yếu ớt ông ấy chính là như vậy còn anh là thói quen nhiều năm năm công kình hiên tựa vào chỗ ngồi chăm chú nhìn cô thân thiết hỏi còn nói cái gì nữa anh thấy hình như em không chỉ đang giận mỗi điều này dự thiên tuyết cắn môi ở trước mặt tiểu ảnh cái gì cô cũng không muốn nói hai mắt to tròn của tiểu ảnh nhìn cô mẹ có phải ông cụ kia muốn con tới sinh nhật của ông ấy không ánh mắt của dự thiên tuyết có chút yếu ớt thấy bảo bảo chăm chú nhìn mình nhỏ giọng hỏi bảo bảo nói cho mẹ nghe con có muốn đi hay không tiểu ảnh xoa xoa tay tại sao con phải đi ông cụ kia có quan hệ gì với con đâu ngộ nhỡ có ai hỏi tới con không thể nói con là bạn của ông ấy đúng không mẹ cậu bé đáng yêu nhái nhái mắt nói bỗng nhiên mặt của năm công kình hiên âm trầm xuống b i ế t lời nói của đứa nhỏ này là nói cho anh nghe tiểu ảnh dự thiên tuyết cau mày một bàn tay dò xét qua nhẹ nhàng s o i đầu tiểu ảnh năm công kình hiên chăm chú nhìn vào mắt con trai nói tiểu ảnh chú sẽ cho mẹ con một danh phận đây là chuyện sớm hay muộn mà thôi chú chỉ nói thôi tiểu ảnh không tin tiểu ảnh chỉ nhìn kết quả cũng là chuyện sớm hay muộn tiểu ảnh nghiêng đầu ánh mắt trong t r è o nhìn dự thiên tuyết mẹ cần hạnh phúc chứ không cần ngân phiếu khống đôi mắt của nam c ô n g kình hiên lộ vẻ sâu thẳm mà hứng thú nhẹ nhàng nhích một nụ cười nhìn qua dự thiên tuyết cô dễ bảo bảo quả nhiên là thông minh lanh lợi dự thiên tuyết khẽ đỏ mặt một lớn một nhỏ nhìn cô c h ầ m c h ầ m khiến cô không biết phải làm sao cắn môi nói không ăn cơm nữa sao ăn nhanh lên thức ăn sắp g u ộ i rồi em chuẩn bị rất lâu mới nấu xong đó ừ ăn nhanh lên một chút n a m công kình hiên cúi đầu h ồ theo cô trong đôi mắt thâm thúy có tình yêu say đắm sâu nặng cùng sự t ư ơ n g c h i ề u nhẹ nhàng nói với tiểu ảnh không nên lãng phí một trận vất vả tâm sức của mẹ con một bữa cơm ăn rất bình thản giữa chừng tiểu ảnh lại bị n a m công kình hiên thuận miệng hỏi đến sách lược d ố p dẫn của trò chơi đôi mắt to tròn thông tuệ đặc biệt sáng rỡ ở bên cạnh dù thiên t u y ế t nhìn bọn họ nói chuyện trong lòng vừa hạnh phúc vừa lo lắng buổi tối tiễn n a m công kình hiên đi về anh hòa sao của của Nam trăng ngõ như xinh lắng, vẫn còn nói ông giận. Cung Kỳnh Hiên nhìn mình. ông nói, không cần trong lòng, anh không nghe điện chiếu hẻm, thâm thúy chăm chú, thế, thoại. tức mắt tới trước mặt biết Cả cứ ước cụ cô cô dọi lời Đôi Lời mà đêm, em làm mà em sớm em đẹp. để để sổ sẽ lo kéo vậy, vì ấy ở dự thiên tuyết nhìn vào mắt anh cắn môi nói có dễ dàng như anh nói không anh nói muốn kết hôn với em chúng ta sẽ vĩnh viễn ở chung một chỗ có dễ như vậy không sao em cảm thấy càng ngày càng khó khăn dưới ánh trăng dáng vẻ của cô có chút yếu đuối năm cung kính hiên cau mày trong lòng khẽ nguyền rủa một tiếng lão già đáng chết sao lại nói với c â chuyện không nên nói ngoan ngoãn nói cho anh nghe ông ấy uy hiếp em thế nào thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi tựa vào xe kéo cô tới vòng ở giữa khẩu tay của mình năm cung kính hiên nhìn thẳng vào đôi mắt trong suốt mà yếu ớt của cô nhẹ giọng hỏi Hãy năm công e kình hiên cười yếu ớt kiều căng ngạo mạn khác thường em lo lắng cái gì anh chị có hai bàn tay trắng thì em sẽ không có chỗ dựa ngón tay khơi cái c ả m mịn màng của cô lên hỏi sự thiên tuyết có hơi phát cáu thoát khỏi sự khống chế của anh cào mày nói em không có ý đó ánh mắt n a m cung kình hiên vẫn trêu t ứ c như cũ hai tay đút ở trong túi quần giọng nói du dương không phải anh đã nói rồi sao nếu như nhà n a m cung không tha cho anh chúng ta bỏ trốn là được em không muốn bỏ trốn cùng anh dưới ánh trăng đôi mắt anh trong vắt lộ ra v ẻ bị hoảng khiến người ta hít thở không thông nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio c h ấ